Trường sinh chương 324 Thiện Đ đãi Bách T tính đầu to nói xong bước nhanh đuổi kịp trường Sin Vũ Long Quân đi theo cũng theo sau rốt lui một đoàn người đi ra khỏi trấn cợi ngựa đường cũ trở lại thấy trường sinh một mực nhíu mày không nói đại đầu đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn đại nhân ngày trước đó đã nghiêm khắc cảnh cáo qua bọn họ nhưng bọn hắn Còn dám ngược gió gây án Đó chính là tự mình muốn chết Ý của ta Là lại giết một chút Miễn cho những quan viên châu quận khác Còn tưởng rằng sự tình tế châu Sẽ không tái hiện Lại từ lập châu giết một chút Cũng đủ để trấn nhiếp tất cả quan viên địa phương Để xem Quan viên địa phương nào Còn dám khi hạ man thượng Ước hiếp bách tính Người nói có đạo lý Trưởng sinh nói ra Nếu như đổi lại Thời kỳ thịnh đường Quốc gia ổn định Chỉnh đốn lại chị Cũng không cần vội vã Tàn nhẫn như vậy Nhưng trải qua loạn hoàng xào Trước mắt Dân tâm nghiêm trọng bất ổn Quan viên địa phương Nếu như muốn làm gì thì làm Tiệu sẽ khiến cho bách tính Đối với triều đình Triệt để mất đi lòng tin Đây chính là hủy đi nền tảng lập quốc Làm hỏng căn cơ Giết là khẳng định phải giết Nhưng ta phát sầu nên giết như thế nào? Chu Tam Tộc Đầu to nói ra Ngài đã ở trên bố cáo Nói rõ rành mạch Ai dám cản trở bách tính kêu oan Liền Chu Di Tam Tộc Ngài cũng không thể nói mà không làm Nếu như vậy Liền sẽ không gây nên hiệu quả trấn nhiếp Quan viên địa phương khác Chu Di Tam Tộc Có thể so sánh Với tịch thu toàn bộ tài sản Hoặc giết kẻ phạm tội Tàn khốc hơn rất nhiều Trường sinh nhớ mày nói Người cũng đã biết Nếu quả thật chu di tam tộc Sẽ chết bao nhiêu người hay sao Ta ở Ngư sử đài Cũng đã lâu như vậy Khẳng định biết rõ Đại đầu nói ra Phụ tộc giết đến cô bác tỉ mội xuất giá Cùng nữ nhi Mẫu tộc giết đến gì cùng họ hàng Tộc bên nhà vợ Giết nhạc phụ nhạc mẫu cả nhà Cứ như vậy tính xuống Giết một cái Thì cũng phải liên lụy tới vài trăm người Nhà dịch chỉ là phụ mệnh làm việc Phía trên còn có Quan viên các cấp Trường sinh nói Nếu như toàn bộ bắt được Sợ là giết đến trên vạn người Hình như có chút nhiều Đài đầu mặt lộ vẻ khó xử Nhưng ngài đã nói ra Cũng không thể không giết Ta chỉ là hù dọa bọn họ Trường sinh như mày thở dài Ta biết rõ Quan viên địa phương là Đức Hạnh gì? Không nói tản nhẫn một chút Bọn hắn khẳng định sẽ khi hạ man thượng Ai biết được Bọn hắn vậy mà thực có can đảm Cản trở, bách tính kêu oan Cái này tốt rồi Cưỡi hổ khó xuống Đại nhân Ngài còn quản hộ bộ Đại đường hiện tại tổng cộng có bao nhiêu người Đại đầu hỏi Theo danh sách đăng ký Có khoảng 7.700 vạn Trường sinh nói ra Còn có nhiều như vậy hư Vậy thì giết đi Trực tiếp dọa những quan viên tham ô Tè ra quần Đại đầu nói Dân chúng phổ biến không thích làm quan Chủ đình nghĩ muốn ngưng tụ dân tâm Biện pháp tốt nhất Chính là kiểm tra tham nhũng Giết tham quan Không thể giết Nhiều lắm trưởng sinh lớp đầu liên tục Một người làm Một người chịu lên lụy Vốn là không công bằng Thực giết trên vạn người Ta sẽ phải chịu tiếng xấu muôn đời Trên triều đình Sử quan cũng sẽ không bỏ qua ta Thậm chí tú tài nghèo hèn Hay văn nhân đạo đức Cũng sẽ không bỏ qua ta Bọn họ cũng không biết Cái gì gọi là dùng giết để ngăn giết Bọn họ chỉ biết miệng đầy nhân nghĩa đạo đức Chỉ rủa vu tội ta Vậy làm thế nào Đầu to hỏi Có biện pháp Trưởng sinh cái khó lọ cái khôn Quan lại khi dễ bách tính Một tên cũng không để lại Những người lên lụy toàn bộ hạ ngục đợi trả Công văn phát tới triều đình Hoàng thượng nhất định có thể minh bạch tâm ý của ta Nhất định sẽ thuận nước dòng thuyền đặc xá bọn họ Chuyện này cứ kéo dài như vậy hơn nửa năm Đủ để chấn nhiếp quan viên địa phương khác Đúng đúng biện pháp này rất tốt Đại đầu mừng rỡ đồng ý Đã có thể hồ dọa quan viên địa phương khác Cũng có thể cho Hoàng thượng trên mặt thiếp vàng Giải quyết xong nan đề Hai người phóng ngựa ra tốc Cùng với Vũ Long Quân trở lại Lập Châu Thành Vừa tới cửa thành Lê phát hiện một người cưỡi ngựa ra khỏi thành Lúc này là thời điểm canh 4 Bách tính bình thường Căn bản không cách nào ra vào Thấy người kia cưỡi ngựa ra khỏi thành Đại đầu luôn tiếng quát hỏi Người nào Người cưỡi ngựa là một nam tử trẻ tuổi Nhìn thấy chúng nhân Vốn là khẩn trương Nghe được đại đầu quát to Càng phát ra sợ hãi, dùng dây cường thúc mã, lao nhanh chạy thục mã. Đại đầu thay thế lập tức quay đầu ngựa lại, dục ngựa truy đuổi. Đại đầu cưỡi chính là hãn huyết bả mã, chạy ra trăm trượng, liền đuổi kịp cùng bắt lại kẻ này, sau đó kéo túm về. Đại nhân, đầu to đưa tới một phong thư tín tràn đầy nếp uốn. Giao hỏa này, nghĩ đem phong thư này nhét vào trong miệng. Trường sinh tiếp nhận thư tín Xé mở ra Chỉ thấy trong phong thư tín Chính là thư xử Lập Châu Viết cho Tây Xuyên Vương Kiến Đại khái ý là muốn hiến thành đầu hàng Thỉnh Vương Kiến Phái binh tới đóng giữ thành trì Trường sinh đem thư tín kia Đưa cho đại đầu Đại đầu sau khi xem xong tức giận mắng Cái con chó chết này Tự biết chịu tội khó thoát Vậy mà nghĩ muốn phản bội triều đình Đầu nhập vào phản tặc Hai người vốn là một bụng lửa giận Lại thấy Thứ Sử Lập Châu Vậy mà có ý đồ miêu phản Càng phát ra lửa giận trong lòng Lập tức xuất lĩnh Vũ Long Quân Lao nhanh mà quay về Mặc dù phía mình nhân số ít Nhưng trưởng sinh cùng đại đầu Đều là người tập võ Sau khi giết hồi Phủ Nha Thứ Sử Lập Châu cũng không dám phản kháng Cuối cùng Thúc Thủ chịu trói Ổn định cục diện Vũ Long Quân phải đi khác nơi Cũng trước sau trở lại Có một cái tính một cái Đều không có tay không mà về Đem các sai dịch Mà đám quan phủ địa phương phái đi cản trở Bách tính oan uổng Toàn bộ bắt trở về Sau bình minh Những bách tính oan uổng Mất đi cản trở tâm nập kéo tới đây Trường sinh tự mình tại chỗ Từng cái thẩm tra xử lý Tục ngữ nói Bình sinh không làm việc trái với lương tâm Nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Quan viên địa phương sở dĩ trăm phương ngàn kế, cản trở những bách tính oan uổng thượng cáo. Chủ yếu vẫn là bởi vì trột dạ, bởi vì bọn họ cũng đều biết bản thân bản án đổi trắng thay đen, chịu không được suy diễn cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Trường sinh xử án rất nhanh, niên đại lại càng lâu, tình tiết vụ án lại phức tạp, trong một nén nhang cũng có thể thẩm tra xử lý hoàn tất. Sở dĩ nhanh chóng như vậy Trừ tâm tư tỉ mỉ Nhìn rõ mọi việc Còn có một nguyên nhân trọng hiếu Chính là vô tội suy đoán Cũng không đủ chứng cứ chứng minh phạm nhân quả thật có tội Liền phán định vô tội Người làm quan Nghĩ muốn làm được Không sai không lỗi là rất khó Cái gọi là Không ngoan uổng một người tốt Không thả mất một người xấu Hoàn toàn là vô nghĩa Luật pháp lợi hại hơn nữa Quan viên cũng không làm được điểm này Vì vậy, nguyên tắc của hắn chính là Thà rằng buông tha một người xấu Cũng tuyệt không oan uổng một người tốt Có vài chỗ phủ huyện Trước giờ nhận được tin tức Biết rõ chịu không được trọng thầm Liền âm thầm tiêu hủy hồ sơ Chỉ cần hồ sơ không được đầy đủ Hết thảy, coi là oán oan Cũng chỉ có thể vấn trách quan viên Sợ kiểm tra chính là trột dạ Trột dạ chính là có vấn đề Làm quan cũng là người Ai cũng có phán đoán sai lầm Cách làm chính xác Là biết sai liền đổi Mà không phải là tìm kiếm cách để che lấp Nhận sai không bẽ mặt Bách tính chẳng những sẽ không cười nhạo Ngược lại sẽ cho rằng Quan viên lòng dạ thẳng thắn Nhưng rõ ràng Mình làm sai rồi còn muốn tiếp tục dở trò Duy trì cái gọi là Quan gia uy nghiêm Vậy dễ dàng mất đi dân tâm Trong vòng một ngày Trường sinh thẩm tra xử lý án tổn động năm xưa tới tận hơn 40 án, có thể nói là thần tốc. Nhưng một ngày thẩm xuống, trường sinh tâm tình lại vô cùng trầm trọng. Chút ít bản án này đều là đương sự hoặc là khổ chủ nhiều năm thượng cáo kêu oan Thậm chí trong đó chu ít là có bách tính nghèo khổ, phần lớn là có chút, gia sản hoặc là đọc qua sách. Nhưng nhiều năm kêu oan thượng cáo, chịu phải sự chèn ép của quan viên địa phương khiến cho sinh hoạt của bọn họ vô cùng khó khăn. Rất nhiều người trong nhà chỉ còn lại bốn bức tường. Ngoài ra, người thượng cáo kêu hoan vì cái gì không phải là nghèo khổ bách tính. Bởi vì bách tính nghèo khổ không oan tỉnh hay sao? Đương nhiên không phải, mà là bách tính nghèo khổ, không biết văn tự, không tiền bạc, mặc dù bị ủy khuất cũng chỉ có thể nén giận. Yên lặng thừa nhận Liền thượng cáo cũng không làm Kêu oan cũng không thể Ngày kế tiếp Người tới thượng cáo kêu oan rõ ràng giảm bớt Mặc dù không có người đến Trưởng sinh vẫn như cũ tại chỗ chờ đợi Đại đầu Cùng với tuần tra sứ mà ngựa sư đài phái ra Làm bồi thẩm Cũng cùng với trưởng sinh cùng một chỗ Ngồi 3 ngày Tới buổi tối Có binh sĩ cưỡi ngựa đưa tới thư tín Nguyên lai là Long Hạ Thiên Xuất lính đại quân thảo nghịch Ngày mai giờ thìn Sẽ xuyên thành quá cảnh Yêu cầu Lập Châu phái người ngay đón Nhìn hết thơ tín Trường sinh tiện tay đem ném sang một bên Bao quát Lập Châu thứ xử Cùng với hơn 10 quan viên Hiện tại chính đang ở trong đại nào Chờ ngày mai chém đầu Hắn không có rảnh đi phản ứng Long Hạo Thiên Dựa theo lệ thường Chém đầu đều là giờ ngọ tam khắc Nhưng trưởng sinh có lòng trấn nhiếp Long Hạo Thiên Đem canh giờ chém đầu Định ở giờ thìn ngày kế tiếp Đem địa phương hành hình Chuyển từ cửa nam thành cửa đông Đại quân trùng trùng điệp điệp, điệp đi tới Thì đúng với lúc hành hình Quan lại Hết thảy hơn 100 người Giết thầy Nga khắp đồng Máu chảy thành sông Long Hạo Thiên vốn là giang hồ phỉ loại Mặc dù phong hầu bài tướng Lại không đổi được tập tính cường đạo Trên đường đi Chậm rãi từ từ chỗ đến không tránh khỏi bắt chẹt quan phủ địa phương Sau khi xuất phát Một trận chiến cũng không đánh Châu bó tiền bạc ngược lại là chứa được Tới mười mấy xe Long họa thiên mặc dù là người xấu Cũng không phải là loại người xấu Nói năng thận trọng Mà là giang hồ lưu manh hám nợi Mắt thấy đại quân của mình quá cảnh Trường sinh lại hành hình giết người Biết rõ trường sinh Là hướng bản thân mà đến Cũng không tức giận Mà là kìm ngựa đứng lại Mở miệng cười hỏi Người thật sự là ác quan Đi chỗ nào giết chỗ đó Tế châu giết chưa đủ nghiền Lại chạy tới đây Còn cố ý trên đường hành quân của ta Giết người Làm cái gì Giết gà dọa khỉ à Người là khỉ hay sao Trường sinh cũng không thoải mái Đương nhiên không phải Long Ngọa Thiên cũng không xuống ngựa Tòng nhất phẩm Cũng là nhất phẩm Người nhất phẩm đại quan không ở Trường An Hưởng Thanh Phúc Chạy đến cái chỗ địa phương con thỏ cũng không đi Dày vò làm cái gì Ta thu được tuyên báo Cái bang phân đà chủ ở Tây Xuyên Đem người phản loạn triều đình Ta lần này đi ra Chỉ là vì tra rõ việc này Trường sinh nói ra Ôi ôi ôi dừng lại Long họa thiền lắc lắc xoài ngựa Ta không có hỏi tới Người cũng đừng hướng trên người ta bôi phân Hai ta hiện tại Cùng điện vi thần Tây lộ đại quân của ta Còn hy vọng ngươi cho ta tiếp tế quân nhu lương bỏng đây Trừng <cười> sinh cười lại Ngươi xem ngươi Làm sao luôn luôn xem ta không vừa mắt Chuyện lúc trước Ta đều đã cùng ngươi nhận sai Long họa thiên ra mặt dày Có thể nói không biết xấu hổ Đúng rồi Ta còn chưa kịp cùng ngươi nói lời cảm tạ Nhờ Hồng phúc của ngươi Ta đã tấn thân thái huyền Được hưởng tử khí đỉnh phong Trường sinh trước đây đã từng đem Thiên tàm thần công Đưa cho Long họ thiên Long họ thiên có thể tấn thân thái huyền Không thể nghi ngờ là công lao Của thiên tàm thần công Trường sinh nghĩ đến ngày đó Long họ thiên tính toán bản thân Trong lòng có nhiều tức giận <cười> Thật sự là chúc mừng người Chẳng qua tử khí đỉnh phong Cũng không phải là đau thương bất nhập Trước trận diên địch Còn cần cẩn thận một chút Người xem người Kẹp thương đeo gậy, không thèm nghe người nói nữa Chúng ta còn phải tranh thủ lên đường đây Long họa thiên tay chỉ về một chiếc xe ngựa Đúng rồi, dọc đường quan viên cho ta một chút Tiền trả nước, phần người một ít nhé Long họa thiên nhìn như đại khái Kỳ thực, trong thô có tế Vừa nói như vậy, trường sinh ngày sau tự nhiên cũng không thể Tấu hắn dọc đường vơ vét của cải Trường sinh cũng chẳng muốn cùng hắn cãi nhau Không chịu nổi khoát tay Ta không cần, đi nhanh lên đi. Đa tạ, đa tạ. Long Họa Thiên Vung tay. Các huynh đệ, đi, bình định thảo nghịch. Đợi Long Hạo Thiên đi xa, đại đầu thấp giọng nói ra. Đại nhân, gia hỏa này nhìn như thế nào cũng không thấy giống như người đánh thắng trận. hử đừng nói là đánh thắng trận. Hắn không đem người phản bội chạy trốn, triều đình là đã phải cảm ơn trời đất rồi. Trường sinh chương 325 Tìm kiếm phi cầm Ta thật sự là không rõ ràng Gia hỏa này thanh danh hư hỏng như vậy Triều đình vì sao còn muốn trọng dụng hắn Đại đầu nhách môi nói ra Ngày đó hắn từng tại Trường An Lâm trận quay giáo Biến hóa nhanh chóng Từ phản tặc làm loạn Biến thành hộ giá công thần Trường sinh nói Mặt khác trước đây ít năm Hoàng sao làm loạn Nam tử trẻ tuổi Chết trợn rất nhiều Lúc này Đại đường nữ nhiều nam ít Nữ tử so với nam tử Nhiều hơn 1.000 vạn Mộ binh cũng không dễ dàng Mà cái bang trong tay Vừa đúng lúc có người Đệ tử cái bang bốn phía làm mát Thay vì để cho bọn họ độc hại Chẳng bằng Để cho bọn họ chiêu an Cứ như vậy Một đám ô hợp Chiêu an cũng chẳng thể dùng Đầu to khinh thường Lúc này Đại quân chính đang xuyên thành mà qua Nghe được ngôn ngữ của đại đầu Một gã binh sĩ ở gần Quay đầu nhìn hắn Đại đầu xem thường nhìn lại Nhìn đại gia làm cái gì Năm nay đã đến 70 chưa đấy Đại đầu mặc chính là quan phục Người binh lính kia Tự nhiên là không dám chống đối Mà đại đầu cũng không bỏ qua Lại chỉ vào một binh lính đằng sau Người làm cái gì vậy Người cầm chính là trường mâu Không phải là côn đạc cẩu nâng lên. Nghe được đại đầu san dậy, binh lính kia vội vàng đem cây trường mâu trống trong tay khiêng lên trên vai, không cẩn thận suy chút nữa chọc vào binh lính đằng sau. Đại đầu bất đắc dĩ thở dài. Đại nhân, chúng ta đi về trước đi, nhìn địa bộ này, chốc lát đi cũng không hết. Trường Sinh cần đầu đồng ý. Hai người lượn quanh đi cửa nam, trở lại phủ nha. Sau đó trưởng sinh bắt đầu viết tấu trương Đem sự tình phát sinh ở Lập Châu Tấu bẩm cho Hoàng thượng Thỉnh Hoàng thượng cắt cử quan mới đến đây bổ sung Lại bộ có hơn 1.000 Danh dự khuyết quan viên Không lo không có người lòng quan Thuận tiện trên tấu trương Nâng lên chuyện Long Họa Thiên dẫn Bình Mã Một là khiến cho Hoàng thượng tâm lý nắm chắc Hai là gián tiếp nói với Hoàng thượng Bản thân không đi ra du sơn ngoạn thủy Quả thực là chạy tới Tây Xuyên phụ cận châu quận Chỉnh đốn lại chị Tàu Trương sau khi phát đi Chỉ định một cái phó chức Tạm thời phụ trách sự tình ở Lập Châu Sau đó cùng đại đầu cưỡi ngựa rời khỏi Tranh thủ chạy tới Tây Nam Vì để tránh cho phát sinh phiền toái không cần thiết Cũng vì mau chóng tranh thủ được mục đích Hai người liền cưỡi ngựa xuyên qua Tây Xuyên Dọc đường cũng không lưu lại Già dòi thuốc ngựa chèo non lội suối Tranh thủ đến Du Châu Trường sinh trước đây từng đi qua Du Châu Cách lộ tự Ngày đó ngay đón chuyển thế linh đồng Ngay ở Du Châu Mà hắn cũng từ Du Châu ngồi quan thuyền Sau đó hạ xuống vùng ven sông Để đến Cán Châu Mặc dù hắc công tử cùng với hạn huyết bả mã Đều có thể ngày đi ngàn dặm Nhưng phong trần mệt mỏi Đi đến Du Châu Cũng chỉ là dùng trọn vẹn 3 ngày Lần nữa nhìn thấy Du Châu Thành Trì Trường sinh cảm xúc đan xen Lần trước Bị cách lộ tự cư sĩ lãnh kính nam Tưởng nhầm là chuyển thế linh đồng Đưa tới Du Châu Bản thân chẳng những Bị đại hỏa đốt đi đầu tóc Còn là một người thọt Lúc này trở lại chuốn cũ Xúc cảnh sinh tình Trong lòng có nhiều cảm xúc Du Châu thứ xử lưu Hữu thành Là cư sĩ cách lộ tự Lần trước cách lộ tự Một đám mật tông cao tăng Chạy tới Du Châu nghiệm tra Cùng với nhanh đón chuyển thế linh đồng Lên ở quý phủ của Lưu Hữu Thành Đổi thành người khác Thằng trước rất nhanh sau đó Tất nhiên sẽ đi gặp Lưu Hữu Thành Đã có thể hướng Lưu Hữu Thành Nói lời cảm tạ Lại có thể thừa cơ cảm tụ một chút Quả đen biến thành phượng hoàng hư vinh Nhưng trưởng sinh Cũng không đi quấy giày Lưu Hữu Thành Mà là lựa chọn từ một chỗ yên tĩnh khách sạn ở trong thành đặt chân Hắn không đi nhìn Lưu Hữu Thành là có nhiều phương diện cân nhắc Không muốn làm cho Lưu Hữu Thành lung túng là một trong những nguyên nhân Còn có chính là quan viên bản địa Nếu là biết rõ hắn tới, nhất định sẽ đi bài kiến Bản thân nhất định khó được thanh tĩnh Ở lại nơi này, hai người đơn giản ăn xong cơm tối liền đóng cửa nghỉ ngơi Nếu như đi gặp Lưu Hữu Thành Lúc này thời điểm Sợ là vẫn đang nói công sự Liền cơm cũng không ăn được Nghỉ ngơi tốt một đêm Hai người dậy sớm khởi hành Tiếp tục Tây đi Thiên táng là phương thức tân táng Chỉ duy nhất Mật Tông có Nghĩ muốn tìm kiếm Phi cầm có hình thể To lớn đại khái có thể chờ người Chỉ có thể đi tới nơi Tây Nam Biên Thủy thờ phụ Mật Tông Trước khi khởi hành Trường sinh thông qua Thái Bình Khách sạn Tống Tài Đẳng Người tìm một chút manh mối hư hư thực thực. Mấy manh mối này đều tập trung ở khu vực Tây Nam. Lại đi một ngày, hai người rốt cuộc đi tới Tây Nam Biên Thủy. Nơi này trên danh nghĩa còn là quốc thổ của Đại Đường. Thế nhưng quan phủ hầu như chỉ là trang trí, bởi vì nơi này dùng thổ dân chiếm đa số, ít có người Hán. Chú đi thổ dân này tất cả đều thờ phụng Mật Tông. Pháp vương trong lòng bọn họ là trí cao, vô thượng tồn tại. Nơi đây nhiệt độ cao hơn, trường sinh có hỗn nguyên thần công có thể thúc dục linh khí tự hành giảm nhiệt. Nhưng đại đầu thì không được. Động một tí là đầu đầy mồ hôi, toàn thân phát dính, khổ không thể tả. Cũng may, mỗi lần nghỉ ngơi uống nước, trường sinh cũng sẽ dùng huyền âm chân khí để giảm nhiệt túi nước. Mồ hôi đầm đìa uống một nước đá quả thực là dễ chịu. Trưng mắt nằm giữ manh mối hư hư thực thực tổng cộng có ba đầu đều có liên quan tới mật tông chùa miếu. Đến được nơi này tiến triển cũng chậm bởi vì tìm người hỏi thăm mấy chỗ vị trí của chùa miếu mà nơi đây người biết hàn ngữ cũng không nhiều. Hỏi 10 người, chín cái cứ bô bô còn lại một cái không cách nào bình thường nói chuyện. Thật vất vả tìm được một chỗ mật tông tự viện hai người tự nhiên không thể cùng người ta thuyết minh ý đồ mình đến Chỉ có thể âm thầm làm việc vụng trộm mò lên thiên táng đài Thiên táng đài ở ngọn núi cao nhất Phía đông của chùa miếu Sở dĩ không thiết lập tại chùa miếu Khả năng là có nặng hơn cân nhắc Chính là mùi khó người là một trong những nguyên nhân Cái gọi là thiên táng, kỳ thực Là đem thi thể mang lên trên núi Để cho ác điểu mổ ăn Có thể nghĩ chẳng diện có nhiều máu tanh Lại tăng thêm nhiệt độ cao Chính là mùi rất là khó ngửi Hai người che miệng mũi trốn ở trong rừng thăm giò Nhìn chỗ thiên táng đài Thở mạnh cũng không dám thở Đại nhân, đây là cái tập tục gì? chôn có phải là tốt hơn không? Đầu to nhíu mày nhếch miệng Trừng sinh không có tiếp lời Thiên táng không phải một ngày liền có thể kết thúc Kền kền lão ưng Ăn no cũng sẽ không ăn Hơn nữa những loài ăn sắc thối Có một cái thói quen Chính là đầu tiên móc nội tạ Sau đó là ăn mặt Cuối cùng mới là ăn thịt Mấy cỗ thi thể tiến hành thiên táng Hoàn toàn đã thay đổi Vô cùng thê thả Đều nói nhập thổ vi an Sao có thể chà đạp người chết như vậy Đại đầu rất khó tiếp nhận Cái tập tục này Trường sinh vẫn không tiếp lời Vừa nói liền muốn thở Mà thở thì hơi tanh tưởi Sẽ đập vào mặt Trước đây hắn một mực cảm giác Thiền tông hỏa táng đối với người chết Có khinh nhờn Hiện tại xem ra cùng thiên táng so sánh Hỏa táng cũng không tính là quá xấu Cổ nhân nói Mình không muốn Chờ áp dụng với người Ý tứ chính là Mình không muốn làm sự tình gì Không thể miễn cưỡng người khác đi làm Kỳ thực Những lời này cảnh giới cũng không cao Cao hơn một tầng cảnh giới Chính là sở dục của mình Chờ có áp dụng với người Nói trắng ra là không bắt buộc người khác Phải tiếp nhận ý nghĩ của mình Chứng sinh mặc dù không tiếp thụ Phương thức thiên táng này Cũng không có nguyện ý nói này nói kia Khoa tay một chân Bởi vì mỗi người tín ngưỡng bất đồng Quản tốt bản thân là được rồi Đừng đi can thiệp người khác Trưởng sinh lực chú ý Một mực là nhằm vào trên thân Của những con phi cầm trên thiên táng đài Chú đít phi cầm này Là đa số kền kền Ngẫu nhiên có một chút chi mừng Thậm chí có thể thấy một chút quả đen Nhưng những phi cầm này Hình thể so với đồng loại Cũng không sai biệt lắm Cũng không có con nào hình thể quá lớn Đại nhân Nếu không chúng ta là đi nơi khác xem một chút Đại đầu nói ra Trung thổ ít có kền kền Đầu to cũng là lần đầu chứng kiến loại phi cầm này. Cổ dài, đầu chọc, khó coi vô cùng. Không có chút nào giống như lão ưng cùng đại điêu uy vũ. Trường sinh như trước vẫn không tiếp lời. Phi cầm đứng ở trên thiên táng đài. Thần thái rất là lười biếng. Không có chút nào cảnh giác Điều này nói rõ, xung quanh đây không có thiên địch của chúng nó. Vì vậy, khả năng có phi cầm khổng lồ nghỉ ngơi ở xung quanh cũng không lớn. Lại chờ trong giây lát, Trường sinh rốt cuộc nhịn không nổi Xoay người đi trước Rời xa thiên táng đài rồi mới thở dài một cái Mùi khó ngửi cũng là có độc Trước người quá nhiều Mùi khó ngửi Đầu to sắc mặt rất là khó coi Trường sinh từ túi đeo bên hông Lấy ra một bình dược phấn cam thảo đưa tới Đầu to tiếp nhận Hít vài hơi Lúc này mới hơi có giảm bớt Ôi cha ô trời ơi Thật sự là muốn mệnh Nhìn thấy đều đã sinh giỏi. Trường sinh nhạy gần đầu. Loại phương thức tân táng này, người Hán khẳng định không tiếp thu được. Đại nhân, ta làm sao lại cũng cảm giác mật tông không giống như người tốt. Đại đầu nói ra. Cũng không thể nói như vậy. Trường sinh lắc đầu. Bất kể là mật tông hay là thiền tông đều xem thân thể như túi da. Hơn nữa, bên trong kinh Phật có ghi lại Phật đà cắt thịt nuôi ưng. Thiên táng. Chắc là noi theo Phật Đà, dùng bản thiên gia da thịt, cung dưỡng cho phi cầm sinh linh. Đầu to cầm lấy, bình dược phấn cam thảo, hít thật sâu, không lập tức tiếp lời. Hai người đi bộ xuống núi, đi tới sườn núi, đầu to lại lần nữa xoay người nhìn lại, trong mắt tràn đầy ghét bỏ. Thấy tình hình này, Trừng sinh mở miệng nói ra, không cần vì người khác, ý tưởng cùng chúng ta bất đồng, liềm đem họ là dị loại yêu tà. Thiền tông hỏa táng còn sẽ đem thi thể đốt xì xì bốc lên đầy dầu Dưới cái nhìn của chúng ta rất là tàn nhẫn Nhưng theo cái nhìn của bọn họ, đây đều là rất bình thường Bởi vì bất kể là thiền tông hay là mật tông Tu luyện đều là tinh thần Mà chúng ta đạo ra tu luyện là thân thể Vì vậy, chúng ta đối với thân thể coi trọng hơn Đầu to gần đầu sau đó mở miệng nói ra Lần này đi ra, thật sự là có thêm kiến thức Trường sinh nói Đều nói đọc vạn quyển sách Không bằng đi ngàn dặm đường Lời này không phải là không có đạo lý Vừa mới vào chiều Làm quan ta cũng không thực sự thích ứng Bởi vì ta căn bản Liền không thích làm quan Sau đó ta từ từ suy nghĩ đã thông Người sống trên đời Không thể chỉ đứng ở dưới núi Bất kể là sườn núi hay là đỉnh núi Đều nên đi xem Chỉ có chỗ nào đều đi qua Sự tình gì cũng làm mới có thể biết đến huyền hoàng thiên địa là bộ dáng gì, hồng hoàng vũ trụ là chuyện gì xảy ra. Đại nhân sở ngôn cực đúng, đầu to cật đầu phụ họa. Có thể theo đại nhân, ta đời này cũng coi như đáng giá. Tội ta đã gặp, phúc ta cũng đã hưởng, 50 vạn lượng hạn huyết bảo mã ta cũng đã cưới Người không minh mạch ý của ta, trừng sinh nói, được rồi, không thèm nghe người nói nữa, người là tục nhân. Ha ha, đầu to cũng không tức giận. Đi nhanh đi, còn có hai địa điểm khác. Cố gắng từng cái qua xem.